thế visa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala cùng với đại chúng Tỳ kheo khoảng 500 vị và đi đến một làng Bà La ở Kosala tên là Manasaka. Tại đây, ở Manasaka, Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông Asiravati phía bắc làng Manasaka. Lúc bấy giờ, nhiều bà la môn chư danh, đại phú hào ở tại Manasakaṭa, như bà môn Kankī, bà Lamon Taruka, bà la môn Bukarasati, bà la môn Janusoni, Tudeja, và nhiều bà la danh, đại phú hào các. Lúc bấy giờ Một cuộc nghị luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên giữa Vaseta và Paravasa trong khi đi bách bộ để tỉnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ tư duy. Thanh niên bà Lamu Vaseta nói, đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường cho bà La Môn Bukhara Sati giảng dạy Thanh niên bà La Môn Paravasa nói Đây là trực đạo Đây là chánh đạo hướng đến Dẫn đến cộng trú Với phạm thiên Cho những ai thực hành theo Đó là con đường Do bà La Môn Tarukha giảng dạy Thanh niên bà La Môn Vaseta không thể thuyết phục được thanh niên Bà La Môn Paravaza và thanh niên Bà Môn Paravaza cũng không thể thuyết phục được thanh niên Bà La Khi ấy, thanh niên Bà La nói với thanh niên Bà Paravaza: "Này Paravaza, Sāmu là Thích Tự xuất gia từ dòng họ Thích Ca, này chúa ở Manasaka, tên một vương soài trên bờ sông" Asiravati, vipaklang, manasakata. Tiếng đồng tốt đẹp sao đây? Được truyền đi về tôn giả Gotama. Ngài là Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện Thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Paravasa, hãy đến Sa bà hỏi Sa mun Gotama về nghĩa lý này và Sa mun Gotama trả lời như thế nào? Chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Tôn giả xin vâng. Thanh niên Bà La trả lời với thanh niên Bà môn Vasita. Lúc bấy giờ, hai thanh niên Bà La và Parapaza đến tế tôn thì đã đến liền nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn Và ngồi xuống một bên Khi ngồi xuống một bên Thanh niên bà La-môn Vaseta bạch Thế Tôn Tôn giả Gautama Một cuộc nghị luận về chánh đạo và tà đạo Khởi lên giữa hai chúng tôi Trong khi đi bách bộ để tình dưỡng Vừa đi vừa suy nghĩ tư duy Tôi nói như vậy Đi là trực đạo, đi là chánh đạo hướng đến dẫn đến cõi trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo, đó là con đường do Bà Môn Vokarasati giảng dạy. Thánh hiền Bà La nói như vậy: Đi là trực đạo, đi là đạo hướng đến dẫn đến cõi trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo.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 carasati giảng dạy. Còn thanh niên Bà La Môn Pravasa nói như vậy: "Đây là trực đạo, đây là chính đạo hướng đến dựng đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo." Đó là con đường cho Bà Môn Taruka giảng dạy. "Này Vasatha, ở nơi đây tranh biện về vấn đề gì? Luận chấp về vấn đề gì?" Và bất động ý kiến Về vấn đề gì Tôn giả Gautama Về vấn đề chánh đạo và tà đạo Tôn giả Gautama Nhiều bà Lá Môn thuyết dạy Nhiều con đường sai khác Như các vị bà Lá Môn Ayariya Các vị bà Lá Môn Titirija Các vị bà Lá Môn Chandoka Các vị bà Lá Môn Chandava Các vị bà Lá Môn Brahma Tất cả con đường này hướng đến, dẫn đến Cộng Trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Tôn giả Gautama như gần làng hay gần thị trấn. Có nhiều con đường sai khác, nhưng tất cả con đường này đều dẫn đến lạc. Cũng vậy, tôn giả Gautama nhiều bà La Môn thuyết dạy nhiều con đường sai khác, như các bà La Môn, Ayarija, Các vị bà la môn Titiriya, Các vị bà la môn Chandoka, Các vị bà la môn Chandava, Các vị bà la môn Ramakariya, Tất cả con đường này hướng đến, Dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên, Cho những ai thực hành theo. Này Vaseta, Có phải ngươi nói, Chúng dẫn đến? Tôn giả Gautama, Vâng, tôi nói, chúng giận đến. Ney Vashita, có phải ngươi nói chúng giận đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói chúng giận đến. Ney Vashita, có phải ngươi nói chúng giận đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói chúng giận đến. Thế nào Vashita? Có Bà Lamôn nào trong những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà từng mắc đã thí phạm thiên. Tôn giả Gotama, không có vị nào. Thế nào Vasita? Có tông sư nào của các Bà Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã từng mắc thí phạm thiên? Tôn giả Gotama, không có vị nào. Thế nào Vasita? Có Bà Lamôn nào cho đến bảy đời tông sư và đại sư của những vị Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã từng mắc thí phạm thiên? Tôn giả Gautama không có vị nào. Thế nào, này Vaseta, những vị tu sĩ thời cổ trong các bà Lamôn tinh thông ba tập vệ đà, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia, những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh. Và ngày nay, những vị bà Lamôn tinh thông ba tập vệ đà cũng hát lên, trì tụng và ngâm giảm Như các vị Attaka và Maka và Maniva Angi Rasa, Paravasa và Setha Kassapa, những vị này có nói: Chúng tôi biết, chúng tôi thấy chỗ ở Phạm Thiên, chỗ đến Phạm Thiên, chỗ đi Phạm Thiên. Tôn giả Gotama, không có vị nào. Này Vasetha, Như vậy, người nói không có một bà la môn nào trong những vị tinh thông ba tập Vệ Đà đã từng mắt thấy Phạm Thiên. Không có một tu nào của các bà la môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã từng mắt thấy Phạm Thiên. Không có một đại tu nào của các bà la môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã từng bát thấy Phạm Thiên. Không có một bà la môn nào cho đến bảy đời tại tu sĩ, tu sĩ của những bà la môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã từng mắt thấy Phạm Thiên. Trong những tu sĩ thời cổ, trong các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh. Và ngày nay, những Bà La thông ba tập Vệ Đà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Ataka và Maga. Vamaneva, Vesamita, Jamatagi, Angirasa, paravaza Vaseta, Kasapa, Bagu Không có một vị đào đã nói Chúng tôi biết, chúng tôi thiết Phạm Thiên ở đâu Phạm Thiên từ đâu đến, Phạm Thiên sẽ đi đâu Như vậy, các bà Lamôn Tinh Thông ba tập về Đà đã nói Chúng tôi không biết Chúng tôi không thấy con đường đưa đến Cộng Trú với Phạm Thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến Cộng Trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Này vá xê nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những bà La-môn tinh thông ba tập vị đà là không chánh xác, hợp lý? Tôn giả Gautama, sự kiện là như vậy, thời lời nói của những bà Môn tinh thông ba tập vệ đà là không chánh xác, hợp lý. Này Vashita, những bà Lamôn tinh thông ba tập vệ đà không biết, không thấy con đường đưa đến Cộng Trú với Phạm Thiên mà thuyết dạy, đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến Cộng Trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Thật không thể có sự kiện ấy. Này va Ví như một chuỗi người mù ôm lưng nhau, Người trước không thấy, Người giữa cũng không thấy, Người cuối cùng cũng không thấy. Như vậy, Này va Lời nói của những bà La-môn tinh thông ba tập vệ đà, Người đầu không thấy, Người giữa cũng không thấy, Người cuối cùng cũng không thấy, Giống như lời nói mù quán. Lời nói của những bà La Môn tinh thông ba tập vị đà như vậy là lời nói đáng chế cười, là lời nói xuông, là lời nói không tưởng, là lời nói trống rỗng. Này Phacita, nhà ngươi nghĩ thế nào? Các bà tinh thông ba tập vị đà như phần đông nhiều người khác có thể thấy mặt trăng, mặt trời không, trong khi các vị này cầu khẩn tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chắp tay Vừa đảnh lễ chỗ mặt trăng Mặt trời mọc và lặng Thưa vân Trung giả Gautama Các bà Lamôn tinh thông ba tập vị đà Như phần đông nhiều người khác Có thể thấy mặt trăng, mặt trời Trong khi các vị này cầu khẩn Tán tháng Vừa đi xung quanh Vừa chắp tay đảnh lễ chỗ mặt trăng Mặt trời mọc và lặng Này Vaseta Giờ ngươi nghĩ thế nào Các bà la mô tinh thông ba tập vệ đà Như phần đông nhiều người khác thấy mặt trăng, mặt trời Trong khi các vị này cầu khẩn, tán tháng Vừa đi xung quanh, vừa chắp tay Vừa đệnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặng Những vị này có thể thuyết dạy con đường Đưa đến sự cộng trú với mặt trăng, mặt trời không? Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến Dẫn đến cổng trú với mặt trăng, mặt trời Cho những ai thực hành theo Tôn giả Khutaba không thể được Này Vaseta, người nói rằng Các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà Như phần đông nhiều người khác Thấy mặt trăng, mặt trời Trong khi các vị này cầu khẩn tán tháng Vừa đi xung quanh, vừa chắp tay Và đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc Lặng. Những vị này không có thể thuyết dạy con đường Đưa đến sự cộng trú với mặt trăng, mặt trời Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến Dẫn đến cộng trú với mặt trăng, mặt trời Cho những ai thực hành theo Ngươi cũng nói các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà Không thể tận mắt thấy được Phạm Thiên Các tôn sư, các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà Không thể tận mắt thấy được Phạm Thiên Các Đại Tôn Sư Các Bà La Môn Tinh Thông Ba Tập Vệ Đà Không thể tận mắt thấy được Phạm Thiên Các Bà La Môn Cho đến bảy đời tại Tôn Sư Tôn Sư của những Bà La Môn Tinh Thông Ba Tập Vệ Đà Không thể tận mắt thấy được Phạm Thiên Người cũng nói Trong những tu sĩ thời cổ Trong các Bà La Môn Tinh Thông Ba Tập Vệ Đà Những vị sáng tác các thần chú Được hát lên, được trì tụng Được ngâm vịnh Và ngày đây Những bà lá mô cũng hát lên Trì tụng và giảng dạy Như các vị Attaka, Vamaka, Vamaneva Vesamita Samatagi Adigirasa Paravasa Vaseta Kasapa, Bagu Không có một vị nào đã nói Chúng tôi biết Chúng tôi thấy Phạm Thiên ở đâu Phạm Thiên từ đâu đến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 Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Thật không có sự kiện ấy. Này phà như có người nói, tôi yêu và ái luyến một cô gái đẹp trong nước này. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp mà ông yêu và ái luyến ấy, ông có biết là người giai cấp đạo? là sắc lý lý hay bà la môn hay xá hay thủ đa. Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi: "Đại bản, cô gái đẹp ông yêu và ái luyến ấy, ông có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người, hay người bậc trung, da đen sẫm, da ngăm ngăm đen hay da hồng hào ở tại lang ấp nào?" thì thành phố nào? Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi: "Này bạn, như vậy có phải ông đã yêu và đã ái luyến một người ông không biết, không thấy?" Được hỏi vậy, vị ấy trả lời: "Phải. Này Phassa, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của người kia là không chính xác, hợp lý?" Vâng phải Tôn giả Gautama Sự kiện là như vậy Thời lời nói của người kia không chánh xác Hợp lý Cũng vậy Này Vaseta Ngươi nói rằng Các bà Lamôn Tinh Thông Ba Tập Vệ Đà Không thể tận bắt thấy được Phạm Thiên Các Đại Tôn Sư Các bà Lamôn Tinh Thông Ba Tập Vệ Đà Không thể tận bắt thấy được Phạm Thiên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 Những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà cũng hát lên, Cũng trì tụng và giảng dạy như các vị Vamaka, Vamaneva, Vesabita, Yamatagi, rasa Paravasa, Vaseta, Kachapa, Bagu Không có một vị nào đã nói, Chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm Thiên ở đâu, Phạm Thiên từ đâu đến, Phạm Thiên sẽ đi đâu,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 đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến dựng đến cộng trú với Phạm Thiên, cho những ai thực hành theo, thật không có sự kiệt ấy. Này Vasita, như một người muốn xây tại ngã tư đường một cái thang để leo lên lầu, có người hỏi: Này bạn, ông muốn xây một cái thang để leo lên lầu, vì ông có biết lầu ấy là về hướng đông hay về hướng tây? hay về hướng bắc hay về hướng nam? Nhà lầu ấy cao hay thấp hay trung bình? Được hỏi vậy, vị ấy trả lời không biết. Có người hỏi: "Này bạn, như vậy có phải ông xây một cái thang để leo lên một cái lầu mà ông không biết không thấy?" Hỏi vậy, vị ấy trả lời: "Phải." "Này Vasita, ngươi nghĩ thế nào?" Sự kiện là như vậy Thời có phải lời nói người kia không chánh xác, hợp lý? Vâng phải, Bạch Thế Tô Sự kiện là như vậy Thời lời nói của người kia là không chánh xác, hợp lý Cũng vậy, Nệ Phà Người nói rằng các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà Không thể tận bác thấy được Phạm Thiên, các tôn sư Các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể từng mắt thấy được Phạm Thiên, các đại trung sư, các bà la môn tinh thông ba tập Vệ Đà, không thể từng mắt thấy được Phạm Thiên, các bà la môn chủ đứng bảy đời đại trung sư, tôn sư của những bà la môn tinh thông ba tập Vệ Đà, không thể từng mắt thấy được Phạm Thiên. Người cũng nói trong những ẩn sĩ thời cổ, trong các bà la môn tinh thông ba tập Vệ Đà, những vị sáng tác các thần chú Những vị trì tụng thần chú Mà xưa kia những thần chú được hát lên Được trì tụng, được bình tán Và ngày nay Những bà Lamôn Tinh Thông Ba Tập Vệ Đà Cũng hát lên trì tụng và giảng dạy Như các vị Ataka, Vamaka, Vamadeva Vesamita, Samatagi, Angirasa Paravasa, Vaseta, Kachapa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 cho những ai thực hành theo. Này Vasita, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, trời có phải lời nói của những bà la tinh thông ba tập Vệ Đà là không chính xác, hợp lý? Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy, trời lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập Vệ Đà là không chính xác, hợp lý.